Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh là một người đàn ông to lớn Chẳng lẽ sẽ sợ cô cường bạp mình sao Với lại tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với anh Lời này khiến cho Bách Nghêu Tân sừng sốt Nhìn nhậm quả quả Sự nghiêm túc trên mặt cô Khiến anh khẳng định rằng cô rất thật lòng Vì sao Anh hỏi lại theo bản năng Vì sao ư Cô bị hỏi vặn lại thì cũng sừng sốt Vì sao Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới Với lại anh lại hoàn mỹ như thế Mấy vị, tôi chỉ muốn dùng mái anh là tốt rồi." Khi Nhậm Quả Quả nói ra những lời chân thành như vậy, cô bỗng nhớ tới học tỷ An Bối Nhã từng nói với cô, "Quả Quả, chờ em tiếp cận anh ta rồi, em sẽ biết tên kia can đảm là người khó chịu tự kỷ cuồng đó." Khó chịu tự kỷ cuồng ư? Nhậm Quả Quả không nhịn được mà nhìn vách Miêu Tân thật kỹ, nghĩ tới anh cảnh cáo cô đừng có ý đồ tính toán gì với mình, cô bỗng cảm thấy hình như hình tượng Hoan Mỹ vừa lén lút sụp đổ thêm vài miếng rồi. Bành Nhiêu Tần không phát hiện ra ánh mắt rối rắm của Nhậm Qua Qua. Anh còn đang giật mình bởi vì lời nói của cô, hơn nữa, lông mày của anh đang nhíu chặt lại với nhau. "Sùng bái ư? Không phải là từ này dùng cho người chết sao?" "Em nói em sùng bái anh ta sao? Vậy mà em lại dùng hai từ này ư? Thật là buồn cười quá mà." An Mối Nhã sau khi nghe xong thì cười đến mức đau hết cả bụng. "Hai chỗ này không được bình thần sao ạ?" Nhậm Qua Qua sa vào trạng thái hoàn toàn không rõ nguyên do. Tuy ông của cô đã quy định trẻ con trong nhà nhất định phải học tiếng Trung, phải biết nói biết viết chữ Trung quá bao la, cô hoàn toàn không hiểu những ý nghĩa sâu xa đó. Vậy mà lúc cô bị Bách Nghiêu Tân mời ra khỏi văn phòng, vẫn không hiểu mình đã nói sai cái gì. Chủ đi nhìn về mặt chẳng hiểu gì cả của cô, vỗ vỗ vai cô cất lời ăn uổi rồi thở dài. Nói một câu, lâu rồi sẽ quen. Cô bé này còn phải sớm ở chung chiều với người đàn ông tên là Bách Nghiêu Tân có chị này qua một thời gian nữa. Judy vô cùng đồng tình mà nhìn nhậm quà quà Rồi sau đó gieo tiểu bối bối Đã được dũng ngủ cho cô Cầm mỡ sáng và trà vào văn phòng của Bách Như Tân Judy còn tốt bụng Mua thêm một phần ăn sáng cho nhậm quà quà Sau đó không lâu Bách Như Tân ra khỏi văn phòng Từ về mặt lạnh băng băng của anh Cô biết anh vẫn đang còn giận Mà anh cũng xem nhẹ sự tồn tại của cô Không liếc cô lấy một cái Liền đi thẳng vào phòng họp Chỉ có Judy là ra hiệu cô mang tiểu bối bối Vào văn phòng anh Muốn cô đưa cô bé vào trong Nhậm quà quà ngoan mãn Mang theo bữa sáng Ôm tiểu bối bối vào ngồi trong sofa văn phòng Trái lo phải nghĩ Vẫn không hiểu mình chọc Bách Ngưu Tân ở chỗ nào Đành phải mở máy gọi cho An Bối Nhã An Bối Nhã nghe xong toàn bộ câu chuyện Thì phá ra cười Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắc mặt Của Bách Ngưu Tân có coi như thế nào Nhưng có một điều khiến cô kinh ngạc nhất là Quà quà à Bách Ngưu Tân xa thai em rồi sao Không ạ Anh ấy chìm trầm mặt bảo em ra ngoài. Không chỉ là trầm mặt, bọn họ cảm thấy ánh mắt của Bách Nghiêu Tân nhìn cô như là muốn băm cô thành nghìn mảnh nhỏ. Nên khi nghe anh bảo cô ra ngoài, cô liền không hề chân trừ mà chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Như vậy thì thật là kỳ lạy nha. Anh mới nhã vốt vốt cằm cảm thấy thú vị. Bách Nghiêu Tân không chỉ rắc rối mà còn độc tài chuyên chế. Đúng chẳng là chủ nghĩa của đại nam nhân, người khảm phải những điều cấm kỷ chưa bao giờ xuất hiện một lần nữa trước mặt của anh ta. Nghe nhậm quà quà kề lại toàn bộ quá trình ở chỗ của Bách Nghiêu Tân xong, cô cảm thấy với tính cách của anh ta thì cô bé sớm phải bị anh ta đuổi đi rồi mới đúng. Nhưng vậy mà Bách Nghiêu Tân lại không làm thế. Nghe hai chữ sùng bái mà cũng chỉ bảo nhậm quà quà ra khỏi văn phòng, không đuổi cô cút đi. Nếu nói Bách Nghiêu Tân đuổi tính thì cô không tin. Chẳng lẽ hai người này thật đúng là có thể có gian tình ư? Nhưng nhậm quà quà không phải là loại mà Bách Nghiêu Tân thích. Tên kia chỉ thích những người phụ nữ thông minh sắc xào. Mà nhậm quà quà này, nói dễ nghe một chút thì là ngây thơ. Nói trắng ra là một cô bé ngốc, chỉ biết suy nghĩ theo một đường thẳng. Bởi vậy, nhậm quà quà tuyệt đối không phải là món ăn của Bách Nhiêu Tân. Nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Nếu không đã không có các định luật trời. Nghĩ tới tên con Bách Nhiêu Tân trắc trối, tự đánh giá mình rất cao kia. Nếu nhậm quà quà trở thành người bên cạnh anh ta, thì ăn bối nhã liền cảm thấy thú vị. Quả quả à, em có hy vọng rồi nha. Không bị Bách Nghiêu Tân đuổi đi thì chính là có hy vọng. Cô vốn cảm thấy một ngày nào đó, nhậm quả quả không chú đáo này cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Hy vọng gì ạ? Nhậm quả quả cảm thấy những người bên cạnh mình toàn là nói những lời công đầu công đuôi. Học thì, Bách Nghiêu Tân cũng giống như nhau. Tại sao đầu óc của người thông minh đều khó hiểu như thế chứ? Chính là theo đuổi Bách Nghiêu Tân đó. Nhậm quả quả suýt chút nữa thì sặc nước ở trái cây trong miệng. Cô trợn tròn mắt, nếu không phải sợ đánh thức tiểu bối bối, thì cô đã sớm hét lên trói tay. Học tỉ à, em chưa hề nghĩ tới chuyện theo đuổi anh ấy nha. Bạch... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net